Mây các bạn theo dõi Tiểu Tuyết. Cặp đôi Jade Tác giả Thập Tứ Lang. Diễn Tiểu Tuyết. Truyện được phát trên kênh haivi blog.com. Tập 6. Chương 11: Đi mi sơn cư. Phát sốt do uống quá nhiều rượu nên chưa tới 2 ngày Đã khỏe hẳn Tân mi lại bắt đầu nhảy nhót vui vẻ Lục Thiên Kiều hình như cũng màn giao xong công việc Ngày hôm nay sẽ dẫn nàng khởi hành rời khỏi Hoàng Lăng Một đám yêu quái rồng rắn tới xếp hàng đưa tiễn tranh thủ lúc Tư Lan đang chân ra cái mặt trung thành Chết chẳng từ nan Rồi thề thốt sẽ thay Lục Thiên Kiều bảo vệ Hoàng Lăng thật tốt Tân mi đảo vòng ra phía sau Nháy mắt mấy cái với đào quả quả Rồi lại lén lén Chờ ngón tay cái lên Đá lòng nhèo về ánh điên tỷ tỷ Đang đứng rình đáng phía sau gốc cây Sau đó mới lén lúc chuồng đến phía sau Tìm chịu quan nhân xin chữ ký Chịu quan nhân cảm động đến độ Nước mắt nước mũi tèm nhem Trên khuôn mặt già nua Ký luôn mười mấy chữ ký trên chiếc thăng Tân mi đưa xúc động rưng rưng nói Không hổ là chân mệnh thiên nữ Của tướng quân đại nhân Quả nhiên là tinh mắt Thật là biết thưởng đức mà Tân My ngạc nhiên Cái gì là trưng mình thiên nữ? Triệu quan nhân còn ngạc nhiên hơn nàng Cô còn không biết sao Bảo vật gương đồng tâm của thần tiên Đã phản chiếu hình ảnh hai người kia mà Đó là một cái gương hết sức kỳ lạ Chỉ có thể phản chiếu nhân duyên trai gái Còn những người khác không bao giờ chiếu ra được Ngày đó không phải hai người được chiếu lên gương sao Không tin thì lần sau trở về chiếu lại Thân mi háo miệng cả buổi mới khép lại được Vô cùng nghi ngờ Cái cương ghi nhất định là đồ giả phải không Bảo bố chồng hoàng năng Sao có thể là giả Giả Chiều quan nhân gấp cáp đến lộ nói lắp bắp Chuẩn bị đi thôi Rốt cuộc Lục thiên kiều cũng thoát khỏi bầy yêu quái Đang chi tay chi chân thăm tình lưu luyến không rời kia Quay đầu nhìn sang phía bên này Tân mi lặng lẽ kéo tay áo Chiều quan nhân Đúng rồi, sư phụ làm rối kia là ai? Đại giúp ta tìm ngay ấy xin chữ ký nha, chờ ta trở về sẽ tìm lại thuốc nấy sau. Diệu quan nhân cười nhăn nhở, à chuyện này, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, cô nương chỉ cần để tâm một chút thì sẽ phát hiện ra ngay thôi. Nói như vậy có khác gì không nói đâu. Tân My bước đến bên cạnh lục thiên kiều, nhìn hắn đang đeo hàm sắt cho điệt vân hoa. Liệt văn hoa chính là linh thú của hắn Hoặc nói cách khác là vật để cưỡi Tân tài trang cũng đã nuôi rất nhiều giống ngựa Loại cao quý nhất toàn thân trắng như tuyết Như ngân lông mã Một ngày chạy cả vạn dặm Cưỡi may đùa gió cũng không thành vấn đề Nhưng so với liệt văn hoa trước mặt Thực sự thu kém rất nhiều Cả về linh ký lẫn khí chất cao quý dũng mãnh Một con linh thú tốt nhất Lúc nào cũng phải dũng mạnh nhất Và cũng phóng khoáng nhất Tân Minh nhìn thấy phong cách lãnh đạm và cao ngạo của Liệt Vân Hoa, cảm thấy nó và chủ nhân của nó thật sự là một khuôn đúc. Nghe nói, hắn bị đầy đến làm quan trong giữ hoàng lăng, nói cho ai vậy thôi, chứ thực ra là biến tướng của một kiểu dạp cầm khác. Nếu hoàng đế không hại chỉ, thì cả đời không thể ra ngoài. Có điều dường như hắn vô cùng tự do, đi về tự nhiên, không ai có thể gây khó khăn cho hắn. Theo một phương diện nào đó, lục thiên kiều cũng là một người dũng mãnh và không phóng khoáng. Đàn bước qua, trướng đầu đến trước mặt hắn hỏi. Chị quan nhân nói cương đồng tâm đã phản chiếu ra bóng hình của đôi ta, cho nên hai ta là nhân viên trời định. Chuyện này là thật sao? Đây lục thiên kiều khẽ run lên, không giữ được chiếc hàm sắt và dây cương để chúng rơi thẳng xuống mặt đất. Thật sao? sắc mặt nàng rất nghiêm túc. Hắn cố gắng hết sức quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Cuối người rất nhanh, nhặt chiếc hàm sắt và dây cương lên tiếp tục chụp lên đầu liệt vân hoa. Hai vành tay hắn từ từ đỏ ẩn lên. giả Hắn lạnh lùng trả lời. thân mi bước qua nhìn gương mặt hắn thật kỹ, nghi ngẩm xem lời hắn rút cuộc có phải là thật hay không. Hắn quay lưng lại, đặt y ngựa lên lưng liệt vân hoa. Nàng thả lỏng người, thở vào. Đã nói là giả Dạ! Ta sẽ càng không cho ngươi." Lục Thiên Kiều say người nhảy lên lưng ngựa, không nói một lời, đột nhiên vung tay ôm lấy phía sau nàng, đặt lên trước người mình, đầu gối nàng đập mạnh vào chiếc hàm sắt, đau đến đổ nước mắt lưng tròng. nhất định là ngươi cố ý." Im lặng. Hắn kéo dây cương, liếc Vân một tiếng dài, bốn té lửa, phóng thẳng vào đám mây, thước gió bay đi. Tân Mi xoa đầu gối, Ngẫn đầu nhìn khuôn mặt, không có chút biểu hiện của hắn Hôm nay, hình như bản mặt than của hắn lại càng than hơn thì phải Hai mắt không thèm ngó ngang ngói dọc Chỉ nhìn chăm chăm về phía trước Có phải là tức giận gì rồi không? Nàng nghĩ nghĩ rồi hỏi Lục Thiên Kiều, tâm trạng của ngươi không tốt sao? Không có câu trả lời Là tức giận vì ta mới nói tuyệt đối sẽ không gãi cho ngươi Vẫn im lặng không trả lời như trước Hay là lo lắng không tìm được My Sơn Đại Nhân Không hỏi được chuyện của bộ tập chiến quỷ Hắn vẫn im lặng Không nói lời nào Ghi mặt coi như câm điếc Thật ra chuyện này cũng không nên suy nghĩ quá nhiều Tục ngữ đã nói Kẻ xấu sống lâu ngàn năm có lẽ Người giam giữ ta Cướp thu nguyệt của ta Còn nữa động một tí để bắt nạt ta Làm nhiều chuyện xấu như vậy Nhất định là ngươi có thể sống hơn cả ngàn năm Lòng mày của hắn rốt cuộc cũng khẽ rung đêm Ya ta từng nói, trong thiên hạ này không có chuyện gì là tuyệt đối, không có gì là không thể nghịch chuyển được, cho nên ngay cả khi ta bị đoán mệnh là khắc phu, cha ta trước sau vẫn luôn tin tưởng ta, nhất định có thể kiếm được một tấm chồng ngon lành. Hơn nữa, đi rằng ngươi làm nhiều việc xấu như vậy, ta cũng không hy vọng ngươi chết, mọi người trong hoàng lang nhất định cũng hy vọng ngươi có thể tiếp tục sống. Ngươi nói thử có đúng hay không? Sống thì phải là quan lên. Lục Thiên Kiêu dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của nàng, vẻ mặt này lại đã vắt hết óc suy nghĩ tìm lời an ủi hắn, nhưng một khắc trước thốt ra lời nào là khiến người ta hận đến nghiến, răng, nghiến lợi, ngay sau đó lại dịu dàng vỗ về trấn an, bảo người ta phải làm sao mới hợp với tâm trạng thay đổi xoành xoạch như thế này đây. Đúng rồi, chịu ngoan nhân nói Sư phụ làm con rối gỗ kia Ở tận sức xa tận chân trời Nhưng gần, gần ngay trước mắt Người có biết là ai không Suy nghĩ của nàng thay đổi thật mau lẹ Mới đó đã nhỉ vèo sang chuyện con gối rối gỗ rồi Lục thiên kiều khẽ ho một tiếng Ra vẽ thản nhiên Xoay đầu đi Ngắm nhìn mây mù mờ ảo Ở phía xa xa giọng vô cùng bình thản À là ta làm khi rảnh đổi ở không thôi Tân Mi thiếu chút nữa là lăn từ trên lưng ngựa xuống. Lục Thiên Kiều nhanh chóng kéo eo nàng lại, không ngờ nàng ôm chặt lấy cánh tay hắn. Ánh mắt mang từ kinh hãi biến thành kinh ngạc, sau đó lại trở thành mừng rỡ như điên, cuối cùng là sự sùng bái nóng bỏng. "Thật sao?" nàng hỏi với giọng nhỏ xíu như mũi Hắn tiếp tục bình thản nhìn mây mù xa xa, khẽ ừ một tiếng. Tân Mi run rẩy mở túi hành lý ra, với lên với xuống đống đồ thật lâu. Thật lâu sau rối cục cũng lôi ra một sắp khăn tay mới tin, xa xẻ, hai mắt sáng long lanh đưa đến trước mặt hắn. Ôi, giúp, giúp ta ký tên. Hai tay hắn nóng bừng lên, kéo nàng ngồi thẳng lại. Ngồi cho vững, không lại ngã xuống bây giờ. Ký tên. Im lặng. Vậy chúng ta cùng tâm sự về tâm trạng và kinh nghiệm lúc ngươi làm con rối đó đi. Hắn ba chấm. Cơn gió lớn thoải tan giọng nói hồn nhiên, mang đầy sự sung bái của nàng. Mái tóc của lục thiên kiều cũng bị gió thổi bay rối tung. Hắn tránh ánh mắt sung bái của nàng. Không biết vì sao, một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái đã lâu không thấy len lõi vào. Tâm trạng của hắn thực sự tốt hơn rất nhiều. 18 tháng 4, trên núi bạch đầu mưa một trận. Mi Sơn Quân ở Mi Sơn Cư cảm thấy rất ngột ngạc, nhàm chán. Tuy mấy ngày trước đây, không biết Phó Cửu Vân lấy ở đâu một thùng rượu ngọc lưu ly lớn, hào phóng tặng cho y, nhưng Phó Cửu Vân không tới. Còn Trân Hồng Sinh, con hồ ly kia lại không mấy khi ra khỏi cửa, một thùng rượu ngon lớn như thế, mà chỉ có thể tự rót, tự uống một mình. Mùi vị này thật sự không vui vẻ, sung sướng chút nào cả. Nghe đám linh quỷ nói, trong ao có nuôi một con cá chích, mấy ngày nay có thể sẽ thành tinh. Mì Sơn đang rảnh rỗi đến độ cực kỳ nham chán. Y liền ôm theo thùng rượu ngọc bảo bối và chén rượu đến nằm dầm về ở bờ ao quan sát. Nhưng mới uống được máy ngụm rượu, linh quỷ canh cửa ở bên ngoài kinh hoảng chạy về phía y gào âm lên. Không ổn rồi, ngoài kia có hai người đến tìm ngài. Bọn họ không chịu tắm gội, thay quần áo đang đứng chặn giữa cửa. vì Sơn quân giận tím mặt, đặt chén rượu xuống phóng ra ngoài. Mì Sơn cư lại Của Y là nơi linh ký thanh khiến nhất trên núi Bạch Đầu Người ngoài muốn vào gặp Y Ngay cả thiên đế cũng phải tắm gội Theo quần áo trong suối nước nóng phía trước cửa Mới có thể vào cửa chính Hôm nay là loại người nào đến Một ngang chó hay sao mà dám không tân thủ quý cũ này chứ Tên linh quỷ ở sau lưng Y nói Đức quảng từng chữ một Là một nam, một nữ Nữ còn rất trẻ, hình như tên Tân mi My, My sông quân đột nhiên dừng lại Hai chữ tân mê này giống như chạm vào trốn mềm mại nhất trong tim y, làm dậy lên những cơn sóng. Không biết từ khi nào mà y bắt đầu trở nên rối loạn như chú này còn ngơ ngát, khóe miệng cười tuét ra. Khốn kiếp, con không mau nhanh chóng đón cô nương ấy vào. Cội đầu làm chi, tắm rửa làm gì, cần gì phải thay y phục cơ chứ. Y gấp gáp, đến độ chữ âm, lê, âm lên. Tên quỷ kia tiếp tục nói. Người đàn ông đi cùng... Hơn hai tuổi, nhìn như hung thần ác sát, tự xưng là lục thiên kiều. Y nhất thời kẻ run rảy, mi sông quần hơi thấp thởm, mất an bước, đến bên cửa lớn. Trên cây cầu gỗ bên ngoài cửa, những đóa hoa hồng hồng, trắng trắng. Nở rực rỡ xinh đẹp, tân mi mặc một chiếc váy màu lam nhạc rất vừa người, đang đứng bên cạnh cây cầu nhìn bè cá thổi băm bóng dí mặt hồ. Khung cảnh đẹp như một bức tranh, trái tim mi Sơn Quân mềm dũng trong nháy mắt. Vừa quay đầu lại nhìn thấy lục thiên kiều, dẫn theo một con ngựa toàn thân đỏ rực như lửa. Sắc mặt lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu hiện đang nhìn chầm chầm Y, khiến trái tim bé vọng yếu ớt của Y muốn rụng xuống luôn. Người nào tới mi Sơn Cư cũng phải tắm gọi thay quần áo, đây là quy củ trước giờ. Y nói theo thào, không chút sức lực, giọng nói ngày càng yếu ớt. Lục Thiên Kiều khẽ câu mày Đang định tạm nhượng bộ một chút Tuân theo cái củ nhà y Thì lập tức lưu lại một bước Giọng nói càng nhỏ hơn nữa Đương nhiên không cần tuân thủ quy củ Cũng không không sao Thật là yếu bóng ví quá đi Linh quỷ canh cửa không đành lòng Che mắt quay đầu sang chỗ khác My sơn quân ủ rũ dẫn bọn họ vào cửa Bỗng nhiên cái áo của y bị ai đó kéo lại Tân My cười thích mắt Bước đến gần nhìn y thật kỹ Bi Sơn Đại Nhân, mấy ngày không gặp ngày gậy đi nhiều quá Thường ngày ngài có ăn được cơm không thế Y khẽ ho một tiếng Không biết có nên nói thật với nàng Là tiên nhân ăn cơm cũng rất khó mập lên hay không nữa Chợt nghe nàng nói tiếp Ngày nào ngài cũng uống rượu thật không tốt cho cơ thể Hay là để tối nay ta xuống bếp Làm một bữa thật ngon cho ngài nhé Hai mắt y sáng rực lỡ lên Cô, cô biết nấu ăn sao Nàng gật đầu Lần đầu tiên tới thăm nhà của đại nhân, không mang theo lễ vật, vậy bữa cơm này phải làm thật ngon rồi. Ôi, một cô nương hiền lành, dịu dàng biết bao nhiêu. Mi Sơn Quân nhìn nàng đứt ngay người ra, cả người lâng lân, quay về chính sảnh mà cảm giác như chân không chạm đất. Chương 12 Mi Sơn Bi Thương Mi Sơn cư thật đẹp đẽ lung linh, cảnh sắc tuyệt vời. Tần Mi ngồi trong chính sảnh uống một chén trà. Đã thấy bông chôn không ngồi yên được nữa. Lên đáng chuồng ra ngoài đi lang thang ngắm cảnh. Để lại hai anh chàng ngồi trong phòng. Một chàng im lặng như mùa đông giá lạnh. Một chàng thì như kề đóng lửa, ngồi đóng thang. Tướng quân, mời, mời ngài uống trà. Mi sơn run rẩy chăm trà. Kết quả là hơn phân nửa phần nước trà đổ hết trên bàn. Tướng quân, mời dùng, ăn cái bánh, uống ly nước, y bưng một đã hặc thông ngào đường, tay run rẩy đến mức hơn phân nửa rơi rộp xuống mặt đất. Lục Thiên Kiều hớp một hớp trà lạnh lung nói: như ngươi rất sợ ta?" "Không, không có đâu." Mi Sơn quân xấu hổ cúi đầu xuống. Chỉ là lúc này Y đơn thân độc mã đối mặt với người trong một bộ tộc giỏi nhất đánh nhau Nên cảm thấy hết cách mà thôi Lỡ như Y thắc tội với hắn, hắn tặng một tác Thì cái thân nghề yếu như sầu chút phơi đồn nhà tiểu mi của Y Tàn thành cho buổi ngày tức thì mất thôi Nghe nói chuyện trên trời dưới đất không gì là người không biết Lần này ta tới Ta hãy biết, ta hãy biết My Sơn Quân gật đầu như bổ củi Thứ quân muốn hỏi chuyện gì, Tài hạ có thể là đoán được, về chuyện hậu vệ mang dòng máu chiến quỷ phải làm thế nào để vượt qua biến kiếp 25 tuổi. Tài hạ có thể kêu Tiểu Quả Đen đi điều tra, xin tú quân yên tâm. Tiểu Quả Đen là một con quả có ba mắt rất nổi tiếng. Chuyện này cũng không khó khăn gì mấy, nên giao cho nó cũng không thành vấn đề. Chuyện này, chuyện này nói khó cũng không khó, nhưng có chuyện quy định của Tài hạ là không nhận vàng bạc châu báu. Chỉ cần tướng quân có thể uống rượu hạ gục được tại hạ Chuyện này đương nhiên Về vấn đề báo đáp Mi Sơn nói mãi vẫn cứ lắp bắp Thỉnh thoảng còn ngẫn đầu len đán nhìn sắc mặt lục thiên kiều thấy hắn con mày Hai tay nắm lại trước ngực Y hoảng sợ giật mình Liên tục xua tay Chuyện nhỏ nhặt này cần gì phải báo đáp Không cần, không cần Lục thiên kiều nhìn y Thả hai tay xuống Ta cũng không uống được Nghe nói ngươi mê rượu đến phát cuồng Cho nên lần này tôi đem rượu được điều chế từ nhiều loại nguyên liệu Vốn là bảo vật của bộ lạc ta Được tôn thờ từ thời thượng cổ đến coi như tạ ơn ngươi Nhưng... Hắn nhìn bộ dạng co đầu rụt cổ của My Sơn Quân Cười cười Ngươi đã không cần Vậy thì đa tạ Báo ứng à Đây chính là báo ứng cho tính nhá càng như chuột nhắc của y đi mà My Sơn Quân đau lòng đến độ nước mắt chảy rồng rồng Thất thểu rời khỏi chính sảnh Y muốn tìm một chỗ an tĩnh để hàng cắn lại trái tim vỡ vụng của mình Vừa đi qua nhà bếp Thấy một bài linh quỷ áo trắng máy đỏ Đứng vây trước cửa bếp liên tục vỗ tay khen hay Y tò mò bước qua xem thử Thấy tầng mi đứng thái râu bằng một cái thớt thật lớn Con dao phai khổng lồ giày cua được này sử dụng thành thạo Như một con dao nhỏ bình thường Ánh dao vùng lên liên hồi Sáng loáng Chỉ trong chớp mắt Từng sợi, từng sợi, từng miếng Từng miếng được sắp xếp dĩnh tè, đẹp rẽ lên mấy cái khay, tay nghề tuyệt diệu Mi Sơn Quân bị kích động đến phát rung cả người Vọt tới đứng đầu hàng ra sức vỗ tay Tân Mi vừa sắc vừa hỏi y Mi Sơn đại nhân, nghe nói người tu tiên không ăn thịt Cho nên ta chuẩn bị thức ăn chay, ngài thích ăn gì nhất Mi Sơn Quân rung dọn nói Ăn... ăn đầu hủ Đàn cực cực đầu Lấy cho bụng nước lên một miếng đậu hũ, cầm con dao phay so xo so ngắm ngắm. Hình như cảm thấy không thích hợp lắm. Lập tức bên cạnh có người đưa cho nàng một con dao nhỏ, mỏng như cánh ve. Nàng quay đầu lại cười. Vậy ta sẽ tỉa hình đậu hũ, mi sơn đại nhân, rồi chúng ta chương ăn. Mi sơn quân chỉ thấy nước mắt rơi đầy mặt. Thế là tình cảnh bữa cơm chiều ngày hôm đó biến thành như thế này. Đậu hũ mi sơn được chân chính quân lên bàn. Tân My độc ác dùng đôi đũa kẹp đứt đầu nó rồi bỏ vào trong chén của Mi Sơn Quân. Mi Sơn Đại Nhân, đây là đầu của ngài ngày ăn trước đi. Y chưa bao giờ ăn một bữa cơm ngon đến tiêu hồn tán phách như vậy, nên cắm cuối ăn mãi vẫn chẳng no, đến khi bụng căng như quả bóng da mới ôm bụng lên hừ hừ. Tân mi hơi lo lắng. Mi Sơn Đại Nhân, bụng của ngài căng tròn giống quả bóng da vậy đó, hay là ngài đi nằm một chút cho khỏe? Y không nành lòng bỏ đi, vốn định thời dịp, Lục Thiên Kiều cuối đầu ăn canh, đánh bạo cầm bàn tay nhỏ vé, trắng miệng như tuyết của tân mi, mùa hết ruột gan, nói vài lời thật ngon ngọt dịu dàng, chú tiên đã khen ngợi, tay nghề nấu nướng tuyệt diệu của nàng, sau đó là cảm ơn nàng đã cọng Y lên lầu, quan tâm săn sóc Y, mà lúc đó Y còn chưa kịp cảm ơn nàng. Nhưng vừa mới rũa tay ra, Lục Thiên Kiều đã thả chén xuống lít xéo Y một cái. Y lập tức ruột tay về, ủ rũ cúi đầu tự cầm ống tay áo của mình. Đám linh quỷ bước vào thu dọn tàn cuộc, thấy My Sơn Quân ôm bụng tròn xoe, ngồi đến phát ngóc ra, không ai nhịn nổi đành bấm bụng cười chợp. My Sơn Quân đỏ mặt chân bọn họ, không ra thể thống gì cả, một thu dọn xuống hết ngay. Đám linh quỷ nhăn mặt làm cho hề với Y, bưng khay chén đũa lên, đi ra ngoài. Đột nhiên có một người bị pháp vào ngưỡng cửa, một giọt nước canh dính. Trên chiếc váy đỏ, chỉ ke sột xoạt mấy tiếng đã biến thành một hình nhân nhỏ bằng giấy trắng Bay nhẹ nhàng trên mặt đất, trên tờ giấy trắng còn dính một giọt nước canh Tân mi nhìn thấy mà ngay cả người, vì sân quân vội vàng hướng về phía nàng xuôi tay Không sao, đám ninh quỷ này là do ta dùng phép thuật biến từ giấy trắng ra Y ôm bụng vô cùng khổ sở lết qua, nhặt hình nhân nhỏ xíu bằng giấy trắng lên, đếm trên mặt đất Nó lại biến thành một linh quỷ áo trắng váy đỏ vô cùng hoạt tác. Quay đầu về phía tân mi cười hì hì. Tiếp tục bưng cái khay chạy đi. Tân mi thương hại nhìn khuôn mặt mồ hôi rồng rồng của y. Vi Sơn Đại Nhân, tốt nhất ngày nên đi tắm. Đi nằm một chút đi. Cẩn thận không lại bị đau dạ dày. Dạ dày của các vị tiên nhân nhất định không thể tốt như người thường được rồi. Ôi, sự quan tâm săn sóc dịu dàng biết bao nhiêu. Vi Sơn Quân cảm động, gật đầu ly lẹ. Ừ, đúng Ừ vậy ta vào nhà nằm một lát Ngoài kia có suối nước nóng Có thể thay siêm y Cô cứ tự nhiên tắm gội Tự do thay đổi y phục Ngàn vạn lần được khách khí Y ôm cái bụng căng tròn của mình Cát tay lên người hai tên linh quỷ Chậm chạp lết về phòng Tần mi được đám quỷ dẫn đến suối nước nóng tắm gội Bên cạnh ao đặt một bộ áo trắng tinh Sạch sẽ Mê bằng vả lụa mềm mại như tơ Vô cùng nhẹ nhàng Sau khi mặc vào cảm thấy cả người nhẹ như chim yến Đám ninh quỷ cười cười giải thích Đây là lý do vì sao ông chủ yêu cầu mỗi người đến thăm hỏi Đều phải tắm gội theo quần áo trước rồi mới bước vào cửa Nàng thay đôi cuốc cổ Bước lọc cọc Đến phía sau khách phòng Thấy lục thiên kiều cũng thay một bộ y phục màu trắng Đứng tựa vào một góc hải đường cúi đầu không biết đang loay hoay làm gì đó Thấy hắn Hắn thấy nàng tới Cũng chỉ thản nhiên điếc một cái rồi không hề để ý tới nữa Lục thiên kiều Tâm trạng của ngươi không tốt sao Nàng đột nhiên bước tới gần Nhìn chầm chập vào mặt hắn Khoảng cách quá gần Hơi thở ấm áp của nàng phả vào mặt hắn Hắn mờ mịch cảm thấy hơi hoảng hốt Quay đầu đi Một lát sau mới nói Cô biết nấu cơm thật sao Nàng cười Cha ta không thích ăn cơm cho đầu bếp nấu Chỉ có ta làm cha ta mới chịu ăn Vì thấy ngon không Hắn không nói gì Nàng liền nhíu mi Chẳng lẽ không ngon Rất ngon Vậy lần sau ta lại làm cho ngươi ăn Sắp mặt hắn dần dịu đi Mặt mày dãn ra Trong tay hắn cầm một thanh chút còn nguyên vẹn Nhỏ giọng nói Vậy còn cô, thích con rối như thế nào Đôi mắt tương mi sáng rực lên Ngươi muốn làm con rối tặng ta sao Ta thích con rối thiên nữ đại nhân Trên sân khấu Chém một phát là bay đầu hết Ai là dạy dỗ con bé này trở nên bạo lực như vậy chứ Hắn lắc lắc đầu Bắt đầu dùng thanh đao nhỏ Cọt từng góc cạnh của mảnh ngỗ chút Hắn cảm giác được cả người nàng ngoài sang bên đây này Mấy lợn tóc còn ướt chạm vào mua bàn tay Hắn lành lạnh ngư ngứa Và thoang thoảng hương thơm Không biết chuyện sau này như thế nào Nhưng đêm nay tâm trạng của hắn đặc biệt tốt Từ trước tới nay chưa bao giờ tốt như bây giờ Bỗng nhiên cảm thấy trước mặt có bóng người thoáng qua Hắn ngưỡng đầu lên nhìn Chính là Mi Sơn, mi Sơn Quân Đang bi thương đầy mặt Tại khái là do Y ăn quá nhiều Nên phải dựa vào tường để giữ cả người đứng vững Nhưng nhìn vẫn giống như muốn ngã xuống Hắn chầm ngâm nhìn một lát Rồi lại cúi đầu tiếp tục đẻo thanh trúc Để mặt cho mi Sơn Quân đứng phía sau Với đậu hũ và mật vàng đắng ghét Ưa lên đầy người Vò đầu bước tóc Vừa rồi nhìn tướng Vừa rồi tướng quân nhìn y là Như vậy là ý gì? Là bảo y biến đi đúng không? Hay là cảnh cáo? Hay là uy hiếp y? Là khinh thường? Hay cuối cùng là khoe khoang đắc ý với y đây? Mi sơn quân cảm thấy rối rắm Với ánh mắt không rõ hàm ý sâu xa đó Nên càng không tự kiềm chế được Hôm nay Hoàng tụ sơn vầy như vậy Từng cơn gió nhẹ thổi qua vô cùng phong tình Quá thích hợp để tâm tình dưới chăn Y khó khăn, chật vật Tìm cách che cái bụng căng tròn như quả bóng da của mình Tới tìm tân mi để tâm tình Chuyện lý tưởng sống cả đời người Ai ngờ đâu lại đụng ngay cảnh đàn đang cùng người khác tâm tình dưới chăn Ôi, được mi vừa dịu dàng vừa đáng yêu của Y Y mới không cẩn thận một chút mà để vụt mất rồi vì sơn quân rừng rừng nước mắt trở về phòng Suốt đêm hôm đó không thể nào ngủ ngon được Trong cơn ác mộng toàn là ánh mắt không rõ ràng kia của lục thiên kiều Quấn chặt vào y khiến bao tử Thì đau muốn chết luôn Ngày hôm sau Y ngủ đến tận giờ ngọ Bất chợt nghĩ đến tân My vẫn còn ở trong nhà mình Nguồn vui mừng vừa chua xót Nên lén nút chạy đến gần phòng khách thăm nàng Trên đường đi gặp một con linh quỷ đang quét rác Nó nhìn thấy bộ dáng yếu bóng vía của Y liền nói Ông chủ Tân, cô nương và tướng quân đang ở trong vườn phượng Ngài đừng đến đó quấy rầy bọn họ chứ mi xung quân không khỏi giận dữ ta mới là ông chủ của các ngươi kia mà Mới có một ngày mà đã ai vua theo người ngoài còn linh quỷ kia vừa nghe Khục khịch mũi nói Dù sao ngài cũng chỉ Có kết cục là ôm mặt khóc và chân bốn cản bỏ chạy về mà thôi Muốn tranh giành phụ nữ với chiến quỷ sao Nghe đánh thắng được hắn ư Bây giờ y vừa nghĩ đã rơi lệ Nhưng mà cuối cùng y cũng không cam tâm Che che dấu dấu Lén đi về phía vườn vượng Trong vườn vượng Vườn nở khắp nơi Những đoá hoa đỏ rực, mềm mại, mỏng manh như lụa, khoe sắc chạy rộng bên mông không thấy bến bờ. Từng mì đang ngồi dưới tàn cây, trong tay cầm mấy miếng vải mây mây vá vá, ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên mặt nàng. Nhìn vừa hiền hòa như mì, vừa nhìn đã biết là một người mẹ hiền vợ đảm trong tương lai. Tiếc ngang ngó dọc xung quanh, không thấy lục thiên kiều đâu. Trong lòng, mì sơn quân vui mừng như điên, chỉnh chỉnh muốn quốc lại y phục. Đang định dùng dáng vẻ phong lưu anh Tuấn nhất bước qua Trực thấy thân mi dơ bộ y phục trong tay lên hỏi Ngươi nhìn thử bộ y phục này thế nào? Thứ được nàng cầm trong tay là một đống mùi nhùi màu sắc sạc sỡ Phải rách sao? Hay là vải bốn vò thành một đống? Hay rốt cuộc là ống tay áo cắt ra rồi lại lật trái lật phải loạn xạ cả lên? Phía đối diện đột nhiên vang lên giọng nói của lục thiên kiều Thứ này nhìn chẳng giống y phục chút nào cả Lòng tóc khắp cả người mi sân quân dẫn thẳng đứng lên Lúc này y mới phát hiện ra Lục Thiên Kiều đang ngồi dưới tàn cây phượng đưa lưng về phía mình Khác với Tân mi ở chỗ Trong tay hắn đang cầm một con rối con được làm bằng mảnh gỗ chút Vừa mới thấy trước đó Tân mi cầm đóng vải bùi nhùi kia lên Nói rất nghiêm túc Nhìn thật tử tế Vẫn thấy rất giống y phục Màu sắc này rất xứng với thiên nữ đại nhân Thể hiện được phong thái đỉnh cao nhất Thuốt được ánh nhìn của người khác nhất Nhưng nhìn y chang nóng dẻ rách Rốt cuộc, Lục Thiên Kiều cũng nói thật Tân mi ngượng ngùng, cất mớ vải nhiều màu sắc đó đi Nghĩ ngợi một hồi vẫn miên hộ cho bản thân mình Ta, trừ mây quần áo và mây giày ra, chuyện gì cũng rất am hiểu Dường như Lục Thiên Kiều nở nụ cười nhẹ nhàng Khi nào về thì nhờ chịu quan nhân làm Y phục và tóc của mấy con rối xưa nay đều do lão làm Có lẽ hắn hơi mệt mỏi, nên đặt miếng cổ chút trên mặt đất. Đứng lên quyết định đi lại một hồi, vừa quay người, lại thấy. Mi Sơn Quân lén lúc trốn phía sau thân cây, nước mắt đầm đìa. Hoa phượng nở quá, tươi, quá đẹp đến độ trói cả mắt. Hắn nghe mắt nhìn chăm chứa một hồi lông với xác tự định được. Người đang đứng đó là Mi Sơn Quân, đang định nói chuyện thì y đã say người, ôm mặt vội vàng bỏ chạy. Tướng quân vừa rồi lại nhìn y với ánh mắt gì đây? Là mau biến đi có đúng không? Lần này y tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lục Thi Kiều thực sự đang cảnh cáo y. hắn dùng thân phận tình địch y hiếp y. Mi xung quân chạy như điên quay về phòng. Còn linh quỷ đang quét tác nhìn thấy. tiếp tục khụt hịch mũi rồi tặc lưỡi nói. Là nói trước là nhất định ngài sẽ ôm mặt khóc quay về kìa mà. Ở Mi sân cư 10 ngày liền. Nhưng con quả đen kia trai xét tin tức tình báo luật thiên kiều cần Vẫn chưa trở về, cũng không thấy có động tĩnh gì Tình huống này vô cùng hiếm thấy Từ ngày đón nhận ánh mắt cảnh cáo của luật thiên kiều Nhưng cũng không thể tự kiềm chế được Rốt cuộc Nguyên Sơn Quân cũng cảm thấy không thể khuất phục Để bầu chuyện vụt mắt như vậy được Hôm nay, bầu trời sau cơn mưa rất trong trẻo nghi cầm cây tiêu gỗ, đứng ngay cửa lớn Khứa mặt lên trời thổi từng đợt Cây tiêu gỗ này có sự thông linh thần kỳ với con quả đen kia. Ngày thường chỉ cần y thổi một tiếng. bất luận là nó bay xa cỡ nào cũng lập tức cảm nhận được. Hôm nay không biết thế nào, y đã thổi hơn nửa canh giờ mà không thấy bóng dáng con chim đâu cả. Tần mi đứng ở bên cạnh. Muốn giúp đỡ y nên cũng ngửa đào lên nhìn trời. Thấy mi sân quân gấp gáp đánh độ mặt mày xanh bét như tàu lá chuối. Liền coi tốt an ủi. Mi sân đại nhân... Có thể là nó tham ăn uống ở bên ngoài Nên quên đường về Cũng có thể là mấy con quả đen cái xinh đẹp dụ dỗ mất rồi Nhưng đừng gấp gáp quá Khi nào nó chơi đã Rồi nhất định sẽ trở về Mi sơn quân hít thích mũi Cảm động nhìn nàng Tuy rằng lời an ngũi này Khiến người khác khổ sở hơn nhiều so với không nói Nhưng nhất định đây cũng là sự dịu dàng Của tiểu mi mà Bây giờ cây tiêu lên thổi một hồi nữa Bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó là lạ Ngửa đầu lên nhìn trời lần nữa, chỉ thấy một chiếc xe ngựa tinh xảo, khéo léo bay ra từ một đám mây vừa vẫn đáp xuống ngay ngưỡng cửa Cửa xe nhẹ nhàng mở ra, một cái đầu với khuôn mặt đẹp đẽ, yêu kiều như phụ nữ thò ra từ bên trong Cười miếm chi với ba người đang đứng ở ngưỡng cửa, sau đó mới nói Mị Sơn, người đúng là một ông chủ tắc trách, làm sao lại ném tiểu quả đen ra bên ngoài không thèm quan tâm gì đến nó như thế Nói xong, người đó nhảy xuống xe, trường bào thùng thịnh. Kim Quang nói sáng, chính là hồ tiên chân hồng sinh đã lâu không gặp. Trong tay lão ôm một cục đen thui chi xích vết thương, đó chính là tiểu quả đen mà Mi Sơn đi tìm khắp nơi không thấy.